Trường 816 Lão giả mặt đỏ Khi cái lão giả mặt đỏ vừa hiện thân Trong đại sảnh vốn nhiều lệ dược sư Nhưng nhất thời thanh âm nhỏ dân dân Lặng đi nhiều Một số người có thực lực mạnh mẽ Sắc mặt trở lên thiếu tự nhiên Trên đài diêu phường trụ cũng thế nào nào Cương mặt hiện lên nụ cười nhiệt tình Vội vàng xuống đài đón lão giả mặt đỏ Miệng cười xuyên nói Hóa ra là tề lão đại giá Quang Lâm Lần này hắc Hoàng Tông tổ chức đại hội đấu giá Có tưởng tề lão không rảnh mà tới Hắc hắc diêu vườn chủ sao lại nói vậy Dược liệu của thiên dược vườn không phải vật tầm thường Ngay cả lão phu cũng không khỏi đậm tông Hơn nữa Đại hội đổi đan này cũng không phải là được tổ chức thường xuyên cho dù lão phu bận rộn, lão phu cũng phải tới xem. Cái người được gọi là Tề lão cười to, thanh cực kỳ lớn, tiếng cười ha ha trong đại sảnh không ít người nhíu mày, nhưng ngại bối cảnh cũng như danh vọng của người này trong Hắc Hoàng Thành nên chưa dám lên tiếng. Tề lão có thể quan lâm Tệ. Phù Thất Thần còn cao hứng không kịp. Hoàn hảo là đại hội đối đan còn chưa chính thức bắt đầu. Tề lão, xin mời ngồi. Diêu Vương chủ cười dài nói, thân hình nghiêng thành dáng mời. Tấy thế, lão già mặt đỏ cũng không khách khí, cười lớn một tiếng, tiến đến phía trước, bước tới. Không coi ai ra gì, bước thẳng đến vị trí đầu lão ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng thoáng dừng lại trên người Tiêu Viêm cách đó không xa, sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy lão mặt đỏ ngồi vào trên ghếêu vường chủ cũng nén một tiếng thợa dài trong lòng thầm mắng lão gia họa này lần nàoo cũng chỉ vào bối cảnh của mình tại hát hoàng thành làm cho người khác không dám cùng lão cạnh tranh đấu giá lão giả mắt đỏ quả thực bối cảnh không nhỏ là một trong những thủ tịch luyện dược sư của hắc Hoàg Tông nghe nói không lâu trước đây đã đến lục phẩm tính ra trong hắc hoàng thành có thể được coi là cường dạ luyện dược sư cực mạnh Hơn nữa, dựa vào thực lực Hắc Hoàng Tông, thì trong Hác Hoàng Thành này tiếng nói của Lão có thể coi là tiếng nói của đại nhân vật. Người bình thường tự nhiên không dám cùng Lão cạnh tranh đấu giá, mà chuyện này đối với thiên dược phường không thể nghi ngờ chính là một chuyện không tốt. Dù sao bọn họ cần chính là xong phương đấu giá cạnh tranh, mới có thể đem lại lợi ích lớn nhất. Mà người này xuất hiện không nghi ngờ là có chút phá huy, phá hư quy cục, Mặc dù Diêu phường chủ đối với việc này trong lòng rất bất mãn, nhưng ngại thực lực. Cùng ảnh hưởng của lão già mặt đỏ trong hắc hoàng thành nên cũng không dám nói thêm. Bởi vậy đối với việc đại gia họa này không mời mà đến, thì lội tâm nàng không có bao nhiêu vui mừng. Lão gia họa này ánh mắt cực độc, không biết lần này lại bị. Hắn lấy đi cái loại dược liệu này nữa đây. ý đến đây, ngọc thủ của riêu phường chủ trong tay áo nhịn không được nắm chặt lại. Những cái loại dược liệu này do Thiên Dược Vương trả giá không ít, tính mạng của người hái thuốc mất thể tìm được, giá trị rất lớn. Trong lòng lên ý niệm, Diêu chủ khẽ lắc đầu, đem cảm xúc trong lòng ấn chết xuống, sau đó rất nhanh đi tới đài cao, trên gương mặt lập tức hiện ra nụ cười tươi tắn, bắt đầu chủ trì đại hội độ đan. Bọn tiêu viêm và người ngồi vào một chỗ phía sau trên cao Bởi vì những cái dược liệu ban đầu Nếu không phải là loại mà bọn hắn cần Cho nên ánh mắt của hắn Phần nhiều vẫn để ý đến lão giả mặt đỏ Theo sắc mặt của những luyện dược sư xung quanh Tại thời điểm lão giả vừa xuất hiện Tựa hồ địa vị người này Tại hoác hoàng thành không thấp Sắc mặt nhiều người có điểm không vui Nhưng bởi vì vài nguyên cớ đều là giận Mà không dám nói gì Tiêu viêm bằng cảm giác linh hồn mạnh mẽ Cảm ứng được cấp bậc luyện dược của lão giả và đỏ là so với pháp mã cao hơn một bậc nhưng nếu so với cổ hà thì yếu hơn tổng thể thì cũng có thể được coi gọi là luyện dược đại sư hàng thật giá thật nếu ở bên trong hắc giác vực đủ để các kế lực cạnh tranh mười trao trong ý niệm của tiêu viêm chuyển động thì đại hội đội nan cũng chính thức bắt đầu một số ánh mắt của luyện dược sư đạo qua những cái dược liệu thì phát hiện những vật thích hợp liền tiến đến Nhưng nếu muốn đèm những cái dược liệu này rời đi chắc chắn trả giá tương đương. quan sát một lúc lâu, tiêu viêm mơ hồ hiểu được một chút. Hắn phát hiện những dược liệu này giá trị đại khái bằng một lửa đan dược hoặc thấp hơn một ít tỉnh như một cây dược liệu dùng để luyện chế tứ phẩm đan dược. Muốn đôi đó phải có một quả tam phẩm đan dược. Nhưng nếu đến tuột cùng là tam phẩm đan dược, loại nào thì tùy theo thiên dược phường quyết định. Nếu có chuẩn bị trước Thì có thể trực tiếp đổi dược liệu Nhưng liệu không có Chuẩn bị thì phải đến bãi đá có cái Dược đỉnh phẩm chất tương đối tốt Hiện nhiên là người ta đã chuẩn bị hiện trường để luyện chế Nhóm dược liệu đầu tiên không nằm trong mắt của tiêu viêm Bất quá cũng có hai bà loại Làm động tâm của luyện dược sư khác Sau đó liền tiến hành trao đổi theo quyết củ Nếu không có sẵn đan dược Thì một ít luyện dược sư trực tiếp luyện chế tại trường Trong nhất thời, nhiệt độ trong đại sảnh tăng lên không ít Còn có một số luyện dược sư đối với những cái dược liệu này không hứng thú Thì nhàm chán đưa ánh mắt đến Những cái họa diễm đang bốc lên trong dược đỉnh Hoặc là quan sát thủ pháp luyện đàn của những người luyện dược Nhàn rỗi, từ yên ba người tùy ý nhìn những cái luyện dược sư này luyện chế đàn dược Nhưng chỉ lát sau lắc đầu thu hồi Lấy thực lực luyện dược sư nhán hiện tại Tự pháp này quá đơn sơ, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Trong đại sảnh không ít luyện sư đồng dạng ngồi im. Thực lực những người này có thể ở tầm trung, liền ánh mắt cũng cao hơn một chút. Những dược liệu thứ phẩm trong nhóm đầu tiên rõ ràng không thể bọn họ động tâm, mà trong lúc này, người có bộ dáng nhàn nhã nhất chính là lão rạc mặt đỏ. Những cái dược liệu này hắn một chút không để tâm, mà trên mặt của hắn hiện lên phe yếu kiên nhẫn, giống như hận không thể khiến cho tiên dược phương đem ngày cái loại dược liệu phẩm chất cao cấp ra đấu giá. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mấy loại dược liệu thứ phẩm đã được chọn trao đổi hết, phẩm chất dược liệu mang ra càng ngày càng tốt, mấy loại dược sư tự lực mạnh mẽ vốn đang ngồi bất động bắt đầu đá động tâm, hiện tại bắt đầu lục tục đứng lên tiến hành trao đổi. Thời gian trôi qua dược liệu bên vệ đá càng ngày càng ít. Và mùi dực liệu lồng đậm thấp thấu từ hụt ngọc ra Có thể thấy phẩm chất dược liệu ngày càng cao Trong đó có một ít ngay cả lão giả mặt đỏ cũng động tâm Tuy nhiên đó không phải thứ lão đang chuẩn bị Lúc này trên tiềm đá dực liệu giảm dần Chỉ còn không đến 10 hụt Số lượng người ngồi cho đến bây giờ chỉ còn bọn tiêu viêm Và lão giả mặt đỏ mấy người Phát hiện ra và người tiêu viêm vẫn chưa từng động tác gì Lão giả mặt đỏ cũng ngẩn ra chợt khẽ con mảnh nhìn tiêu viêm Cảm nhận được ánh mắt phóng tới, tiêu viêm cũng khẽ nghiêng người, ánh mắt nhạt nhạt nhìn lại. Sau đó làm như không có việc gì, quay đi việc khác. Trình mặt hoàn toàn không có vẻ kiên kỵ lão giả mặt đỏ, như những luyện dược sư khác. Từ thái bình thản của tiêu viêm ngược lại khiến lão giả mặt đỏ sửng suốt, trong lòng dấy lên lửa giận, lấy thực được cùng danh vọng của anh. Hiện nay đã lâu không có tình huống bị người khác vớt lờ như vậy. Trong đại sảnh lúc này, những luyện dược sư đã đổi được dược liệu của mình vẫn chưa rời đi Thật là ánh mắt tràn đầy hứng thú Nhìn về phía lão xà mặt đỏ cùng tiêu viêm Loại đàn dược đại hội đội này Càng về cuối mới chân chính là trao đổi những vật cao cấp Hà hà, tiếp tiếp những dược liệu có phẩm chất cao cấp nhất của thiên dược phường chúng ta Để có được những dược liệu này, thiên dược phường đã trả giá tất lớn Nhìn trên bàn đá chỉ còn lại một ít hộp ngọc Diêu vương chủ mỉm cười, vỗ nhạc ngọc thủ lập tức vài tỷ nữ nhanh chóng mang ra những hộp ngọc đó, mang lên 5 cái hộp rất đẹp. 5 hộp ngọc này vừa xuất hiện một cái cỗ hương dược lồng đậm, không ngừng xông ra khiến cho đại sảnh không ít luyện dược sư khẽ hít một hơi vẻ kinh dị lộ trên mặt đang dưỡng như người trên ghế. Lão già mặt đỏ lập tức động thân trong mắt lộ ra một tia lửa nóng Nhìn về phía những hộp ngọc, rìu phường chủ ánh mắt quét về vòng quanh đại sảnh cho dừng lại tiêu viêm sau đó cười. Đây là 5 loại dược liệu. Các vị có hứng thú thì thỉnh ra giá, giá. Ánh mắt tiêu viêm đang lúc cắt cao nhìn chầm chầm 3 hộp ngọc. Trong mắt tự nhiên chỉ liếc qua có thể thấy được ba chiếc hộp ngọc này là mục đích của hắn trong chuyến đi này. Chính là 3 loại dược liệu cuối cùng luyện chế thiên hồn rung huyên tan. Hít sâu một hơi trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong đại sảnh, Tiêu Viêm đứng dậy cuối cùng hướng bãi đá đi đến. Nhìn thấy động tĩnh của Tiêu Viêm, những ánh mắt trong đại sảnh nhất thời hội tụ trên người hắn. Những dược liệu phẩm chất cực cao này, muốn đổi sợ rằng ít nhất là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đan dược mới có thể đạt được, mà nhìn tên gia này cực kỳ trẻ tuổi có thể xuất ra loại đan dược này sao? Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Viêm dừng bước trước vàn đá, hướng phía Diêu Phong chủ với những cái cong đường uốn lượn động lòng người mỉm cười, bàn tay đem ba hộp ngọc chậm rãi kéo về trước mặt Diệp Trụ mới nói ra, ba góc dịch liệu này cần dùng lại nào đang dự. Nghe vậy Diệp Vương ngọt ngào gật đầu vừa muốn nói chuyện, nhưng trước mặt nàng chợt đổi, ngay sau khi mặt nàng biến đổi, một bàn tay đột nhiên không chút khách khí đè xuống một trong ba hộp ngọc, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên trong đại sảnh. Ngọc cốt quả ta muốn Chương 817 Đấu giả. Trong đại sảnh đột ngột xuất hiện cử động, khiến không ít người kinh sợ run lên. Đợi đến khi nhìn rõ, người đưa ra tay ngăn trở sắc mặt mọi người không ngừng biến ảo, một ít lộ ra vẻ phấn khích, còn lại đứa ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn bàn tay đặt trên hộp ngọc ngọc cốt quả. Trong lòng thở dài nói: "Quả nhiên là vậy. Ngay từ đầu khi năm chất hộp ngọc mang xạ viêm có cảm giác chỉ sợ đổi được dược liệu này không thuận lợi như mình nghĩ kết quả không ngờ như vậy hơi quay đầu từ viêm nhìn lão giả mặt đỏ Khẽ nhếu mày Hà Hà tên lão vị tiên sinh này ra thế trước coi không không hợp quý củ thấy lão giả mặt đỏ nhúng tay dêu vầng chủ trong lòng trầm xuống có chút miễn cưỡng cười Diêu Vầng chủ nói vậy là không đúng nơi này vốn là đấu giá ai trả giá cao người đó được vật sao lại phân biệt tới trước tới sau nghe vậy lão giả mặt đỏ cũng có chút không vui. Thầy hắn nói vậy, riêu phần chủ đành cây khổ gật đầu, tuy nhiên trong lòng thầm mắng. Người lưu quả thật ra giá, giá cao để hủy dược liệu thì đúng không là vấn đề gì. Lão ra hoạng người kiểu gì chẳng rời một vài thủ đoạn thấp hèn. Đối với những lời mắng trong lòng, giêu phần chủ tự nhiên. Cùng, tề lão không biết. Ánh mắt nhất thời rời đi dừng tại người tiêu viêm. Tỏ vẻ cách ý cười nói, ha ha, vị bằng hữu này, lão phu là tề sơn tiện luyện chế một loại đan dược chính là cần ngọc cốt quả, vì vậy mời bằng ngẫu có thể bỏ qua dùm không biết thế nào. Mặc dù Tề Sơn trong miệng nói là đang thương thảo, nhưng bàn tay nắm hộp ngọc không có ý thả ra, ngược lại cố kéo hộp ngọc về phía mình. Ngọc Tề Sơn mở miệng trong đại sảnh từng đọng ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm, vẻ thương hại càng sâu, tên này quả thật đáng thương, cạnh tranh với gia hỏa Tề Sơn thật là xuịch xẹo. Cả Hắc Hoàng này, ai không biết, lão gia hỏa này thích nhất là y tế hiệp người. Trước nhiều ánh mắt soi mói, tiêu viêm cũng chầm mặt Bàn tay nắm chặt hộp ngọc đựng ngọc cốt quả Chậm rãi hướng tề sơn mỉm cười Nói Xin lỗi Ngọc cốt quả này chính là thứ ta đang cần Chứ vì vậy không thể buông bỏ Nghe được tiêu biêm nói xong trong đại sảnh không khí chợt yên tĩnh Ngay cả siêu phường chủ trong đôi mắt hiện nên chút kinh ngạc Làng tựa hồ không ngờ tới thanh niên trẻ tuổi này dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu tề sơn Trong không khí yên tĩnh Lặng lề của đại đ Khuôn mặt Tề Sơn rõ ràng trở lên cứng đờ trong mắt trượt lé ra tia âm trầm, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiêu Viêm, cười như không cười, nói ha hà, hà, hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng nặng, nghe không sợ cọp, a Đối với sự trào phúng trong giọng của Tề Sơn, Tiêu Viêm cũng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Phương Trụ, cười. Làm phiền Phương Trụ giá giá, bà gốc dược liệu này cần đan dược nào mới có thể đổi. Diêu Phương Trụ dần tới trong kinh ngạc hồi tỉnh, Ngày tiêu viêm nói vậy cũng trần trầm một chút thấp giọng Vị tiên sinh này ngươi thực sự muốn vậy Vì một góc cốt quả đắc tội với một gã luyện Dược sư lục phẩm Thủ tịch hắc hoàng tông thật không đáng Diêu vườn chủ dùng một câu nhắc nhở tiêu viêm Nhưng lại vô tình tiết lộ thân phận tề sơn ra đối Với hảo ý của làng Tiêu viêm bất đắc dĩ miệng cười từ chối Ngọc cốt quả đối với ta vô cùng trọng yếu Hôm nay bất kể là ai ta không nhường Mời diêu Vương trụ nói ra đang dược có thể đổi Tiêu viêm kiên trì như vậy Diêu phường chủ cùng với bạch phát lão giả bên cạnh Liếc mắt nhìn nhau Bác sĩ gật đầu nói Và gốc dược liệu này nằm trong nhóm dược liệu Có phẩm chất cao nhất thiên dược phường chúng ta Vì vậy giá trị không lớn Nếu tiêm sinh muốn đổi Phải cần xuất ra một mài ngũ phẩm đan dược Ngũ phẩm đan dược sao Nghe vậy tiêu viêm hơi chậm ngâm Âm tầm tính toán một chút Giá này cũng không phải là quá cao Cả ba dược liệu này đều là luyện chế cơ bản Lục phẩm đan dược quả cao hơn bởi vậy giá trị không kém hơn một mai ngũ phẩm đan dược, hắc không có buồn sự. Học người khác đòi đổi dược liệu, thấy Tiêu Viêm Trầm ngâm Tế Sơn cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Dương dư Vương Chủ thản nhiên nói: "Ta nhớ đại hội đổi đan chính là đấu giá, nếu tiền tỉ này không xuất được ngũ phẩm đan dược thì đệ lão phụ đổi đi." Nghe Tế Sơn nói dùng ngũ phẩm đan dược để đổi, Dương dư Vương Chủ cũng như người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc, lão gia họ này nhiên tự nhiên hào phóng vậy sao? Đại hội đội đàn đích xác là ai ra giá cao Thì tất nhiên thuộc về người đó Diêu Vương chủ trừ một chút Nhìn tiêu viêm một cái mới nói Đây là một mai cương quyết đàn Cũng là ngũ phẩm đàn dược Dùng vào có thể khiến trong thời gian ngắn tốc độ tăng vọt Nếu gặp người đuổi giết nhất định có thể bảo vệ tính mạng Để sơn cười lạnh một tiếng Từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc Đặt trên bàn nói Diêu vương chủ cảm thấy nào nào Cẩn thận cầm lấy bình ngọc Đưa lên cạnh bạch phát lão giả Mạch phát đạo dạng liếc mắt bình ngọc một cái, trong đó đàn dược màu xanh. Tiếp tục hít hương thì gật đầu, thản nhiên nói: "Đích thật là ngũ phẩm đàn dược cương quyết đan, bất quá tỉ lệ không phải là thượng phẩm sen gia trong quá trình người luyện chế có chút nóng nảy." Hắc, hắc Diêm lão đầu ánh mắt trước sau vẫn là độc đáo, bất quá muốn tiến vào lục phẩm cấp bậc không thể dựa vào nhãn quang. "Hay vậy Tế Sơn hắc, hắc cười nói: "Nếu đàn dược kiểm nghiệm xong, Vậy dược điều này có hay không thuộc về ta Đang nói bàn tay to lớn nhanh chóng đem ba chiếc hộp ngọc Trước mặt tiêu viêm kéo về Nhưng bàn tay mới vươn ra Một bàn tay trực tiếp đưa xuống một tiếng cười nhạt truyền ra Vị lão tiên sinh này không phải quá nóng sao Tại hạ còn chưa ra giá Ánh mắt hiện nên vẻ lạnh lùng Tề sơn ánh mắt chậm dã nhìn thẳng vào con người thâm thúy Thanh âm trở nên thiếu kiên nhẫn lạnh như băng Tiểu tử Phàm thấy việc tốt thì thu lại Muốn sống tại hắc giác vực Tốt nhất lên thu niếp Nếu không Đối với người cũng không có gì tốt Nghe vậy tiêu viêm mỉm cười Đà tạ nhắc nhở Bất quá tại hạ đã nói qua Những dược liệu này hôm nay tuyệt đối không nhường cho ai Giất lời bàn tay vừa động Lấy ra chiếc bình ngọc đặt trên bàn Nhẹ dọng nói Đấu linh đàn Ngũ phẩm đan dược Về hiệu quả những người ở đây đều biết Tại hạ không cần nói thêm Tiêu viêm vừa nói xong Trong đại sảnh Một chàng tiếng đồng loạt vang lên mắt mang theo phải khiếp sợ nhìn bình ngọc trên bàn đấu linhnhan một loại đan dược bất kỳ ở đâu cũng có thể là đỉnh đỉnh đại danh Nếu nói lúc trước để dân đưa ra cương quyết đàn có thể tính là ngũ phẩm đan dược Trung phẩm thì đấu linhnh Đan là thượng phẩm ở nữa Cường quyết đàn là thuộc loại tiêu hao đan dược cũng là kho giá trị tăng thực lực nhưng so với đấu linhnhan giá trị thúc đẩy thực lực lâu dài thì quả là cách biệt một trời một vựcở vậy khoảng cách rồi bất kỳ phương diện nào cũng không thể so sánh khi cái viêm trực tiếp mang ra một bài đấu linh đan, Diêu Vương tổ bên kia cũng cùng với Diêm lão hay Tề Sơn đều run lên, lát sau vẻ mặt mừng như điên khó có thể che giấu. Đấu linh đan tuy nói là ngũ phẩm đan dược, nhưng nói về giá trị không kém hơn một ít hạ phẩm lục phẩm đan dược. Không có khả năng tiểu tử này sao có thể lấy ra đấu linh đan? Một bên Tề Sơn đột ngột tức giận nói, mặc dù lấy trình độ luyện của hắn cũng có thể luyện chế ra đấu linh đan, bất quá xác suất chỉ có 5 thành. Hơn nữa hắn là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông, luyện chế xa đan dược này trước tiên phải đưa cho tông môn. Thậm chí, thật sự nói địa vị của hắn cũng không phải khiến cho người khác đỏ mắt như tưởng tượng của rất nhiều người. Đấu linh đan thì ít nhất trên người lão cũng có một mài, nhưng muốn hắn đem loại đan dược này lấy ra để đổi ba loại dược liệu kia, hắn tuyệt đối không chịu, tể sơn tức giận nhưng không mấy ai để ý. Bởi vậy lúc này, diêm lão đã túm lấy bình ngọc, sau đó cẩn thận đổ ra một viên đan dược rất tròn. Màu xanh biết ánh mắt cẩn thận đã qua viên thuốc trong ánh mắt dần trở nên một chút kinh dị sau một hát sự kinh dị tiếp tục hóa thành ngương trọng diềm lão thế nào tàn dược có vấn đề sao thấy bộ dáng diêmm lão diều vường trụ trong lòng chất động thật cẩn thận nói không có diềm lão hít một ngụm hơi lượng khí trong giọng có thêm phần cuồng nhiệt đây quả thật là đấu linh đan như vậy trong đại sạch ô một chràng Ngay cả tên kia cũng phải kêu lên Trên mặt một hồi xanh một hồi trắng Hắn không nghĩ tới một màu đầu tiểu tử Thoạt nhìn không quá 20 tuổi Hãy xuất ra được đàn dược loại này Hơn nữa phẩm chất mài này rất cao, chính lão phu nhiều năm như vậy Là lần đầu tiên chứng kiến Tỷ lệ đàn khí Đấy kinh nghiệm của lão phu mặc dù lục phẩm Luyện dược sư Nếu không có họa diễm đặc thù tương trợ Tuyệt không thể luyện chế ra loại đàn dược tỷ lệ cao như vậy Lời tiếp theo của diêm não Khiến không ít người của đại sả Hít sâu một ngụm lãnh khí, đối với nhãn lực, diệp lão thiên dược vườn, ngay cả thể dân kia cực kỳ rõ ràng, hắn là loại người đánh giá đa dược cực kỳ kỹ càng. Đối với mài đấu linh đan này đưa ra giá cao như vậy, thì xem ra phẩm chất thực là tới một trình độ đáng sợ. Ở trong đại sảnh, mọi người hít một ngụm lãnh khí ánh mắt khiếp sợ nhìn về tiêu viêm, cả là thêm lồng đậm. chương 818 tác thủ. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh kéo dài hơn 1 phút, Tể Sơn cuối cùng nhịn không được, giọng nói âm dương quái khí vang lên: "Ta nói Diêm lão đầu, mặc dù ngươi luyện chế đấu linh đan tỷ lệ thành công cực thấp, cũng không phải đề cao đấu linh đan này quá chứ." Nghe Tể Sơn nói vậy, Thiên Dược Vương Diệp Lão ánh mắt nhàn nhạt quét qua hắn một cái, cười lạnh nói: "Có thể luận về luyện dược ta kém hơn ngươi, nhưng so nhãn lực" Nhận biết đàn dược thì lão phu tà quả thật không sợ ngươi Bị diềm lão nói như vậy Tể sơn có chút phẫn nộ nhưng cũng đành kiềm chế lại Nếu bàn về năng lực nhận biết đàn dược Thì hắn không nhận kém hơn người trước mặt cũng không được Vị thiên sinh này người thực sự dùng đấu linh đan để đổi lấy 3 cái dược liệu trước đó Diêu phường chủ vẻ mặt tươi cười nhìn tiêu viêm Thành âm có chút không yên Đấu linh đàn này giá trị so với 3 gốc đàn dự dược tài kia Quả thật cao hơn rất nhiều Cuộc trao đội này nàng thậm chí cam nguyện gạt tề sơn sang một bên, ngay cả diệp lão cũng hết lời tán thượng mài đố linh đàn này, thì tuyệt đối là một cú phẩm đàn dược thượng phẩm trong thượng phẩm. Thiên dược phường mặc dù kiên kỵ tề sơn nhưng cũng không phải quá e ngại. Vẻ không yên tâm trong giọng nói của diêu Vương chủ tư viêm hoàn toàn hiểu được, hắn tự nhiên biết đố linh đàn giá trị vượt qua, quá xa so với bà gốc dược tài. Nhưng trong nạp giới hắn hiện tại chỉ có một khoảng Vũ phẩm đàn dược này cho lúc trước luyện chế còn thừa Đàn dược loại khác hắn có một ít Nhưng phẩm chất so với đấu linh đàn còn cao hơn Còn cấp thật hơn thì không thể đổi Rồi này chỉ có thể dựa vào Lão bản lương thiên dược phường Chiếm chút tiện nghi Nhưng mà hoàn hảo sự âm thầm nhắc nhở của làng lúc trước Tư viêm quả thật có hào cảm Cho nên để cho làng chiếm chút tiện nghi Cũng không có gì là chuyện lớn Nếu diêu Vương chủ không có ý kiến Vậy ta tiếp tục à cái dự tài này. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói, nghe vậy Diêu Vương chủ trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, vừa định gật đầu thì bên kia Tề Sơn tức giận vỗ mạnh một cái lên ghế. "Đợi một chút." Bị Tề Sơn cắt đứt lời, Diêu Vương chủ ánh mắt hơi trầm xuống chuyển hướng Tề Sơn thanh âm đè nén một chút tức giận. "Tề lão, chấp thân tôn trọng người là danh vọng lớn của Hắc Hoàng Thành. xin đừng để thiên dược vương chúng ta đối với người." uống lạnh cấm túc. Thiên dược phường có thể tại Hắc Hoàng Thành, có sinh ý thị vượng, lại có Diêm lão có thực lực luyện dược như vậy từng trợ, tự nhiên không có khả năng để người khác tự do trà đạp. Mặc dù Sơn bước cạnh không kém, nhưng cũng không khả năng ngồi trên đầu bọn họ. Nghe Diêu phường chủ tức giận nói, Tề sắc mặt cũng hơi đổi, hừ lạnh một tiếng ánh mắt tợn im chăm chăm viêm nói: "Không phải đấu đính đao ăn sao?" Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lão Phu không thể có Thỉnh thịch Lời vừa rứt bàn tay Tề Sơn nhoáng lên một chiếc bình Ngọc nhanh như chớp Hiện ra đặt thật mạnh Trên bàn Nhìn cử động của Tề Sơn như vậy Trong đại sảnh nhất thời lội lên một trận âm thanh xôn xao Mọi người ánh mắt nhìn về phía Tề Sơn lộ ra vẻ không tin Hôm nay Lão Sao Hỏa này có uống lộ tuốc không Không những không chiếm tiệm Như người khác mà ngược lại xuất ra đấu linh đan Đối với ánh mắt kinh ngạc xung quanh, trong lòng tề sân cũng đang chảy máu, hắn hiện tại muốn luyện chế một loại lục phẩm đoàn dược, mà tài liệu chủ yếu chính là ngọc cốt quả, bởi vậy hắn mới ôm tâm lý nhất định phải đoạt được vật này, hơn nữa lại bị tiêu viêm kích thích, cạnh tranh. Nếu sau này chuyên ra ngoài, thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông, tất cả một gã màu đầu tiểu tử cũng không cạnh tranh được, thì làm sao hắn có thể chịu lỗi mối nhục này? Dưới hai loại nguyên nhân tốc dục này, Tề Sơn mới cắn răng chịu đựng đau lòng, đem mài đấu linh đan, chỉ nhất ra đấu giá. Và trước hành động của Tề Sơn như vậy, cũng khiến cho Diêu Vương chủ cùng Diêm Lão bên cạnh ngoài ghi muốn, bọn họ chưa từng nghĩ tới, có thể chiếm được tiện nghi trên người Lão gia hòa này. Hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt lộ vẻ có sự. Trần trừ một lát Diêm Lão mới chậm rãi, Vương lấy Bình Ngọc, sau đó, Đem đàn dược bên trong đổ ra ánh mắt đỏ quà hơi giấu mạnh, đứng bên cạnh Diêu phường chủ thấy vậy trong lòng trầm xuống nói: "Diêm lão, xác thật đúng là Đâu Linh đan." Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diệm lão liếc nhìn Tế Sơ một cái, thản nhiên nói: "Bất quá phẩm chất không thể so với Mai đan dược của tiểu hữu này." Nói Hưu nói vượn: "Lão phu đường đường một gã lục phẩm luyện dược sư, luyện chế đan dược sao có thể kém hơn tiểu tử này?" Nghe vậy, Tế Sơ nhất thở lội một trận lôi đình tức giận nói: Đối với sự tức giận của Thế Sơn, Diệm Lão cũng không thèm để ý. Mỗi tay cầm một viên đan dược lần lượt của Thế Sơn và Tiêu Viêm mở ra, hướng các luyện dược sư trong đại sạch nói. Chư vị đều biết luyện dược sư thanh danh không nhỏ tại hắc hoàng thành. Một ít năng lực về nhận biết, tàn dược chắc chắn có. Đây là hai mài đấu linh đan, chư vị thử nói ai hơn ai kém. Nghe lời này Diêm Lão trong đợi sảnh ánh mắt nhất thời bắn ra. Chậm sãi quét trên hai viên đan dược Cuối cùng sắc mặt đều hiện nên cổ quái Hai viên đàn dược bất luận là tỷ lệ Đàn khí phát tán Thì mai của tiêu viêm không thể Nghi ngờ là so với tề sơn hơn hẳn một bậc Công hiệu đấu linh đan Nếu như đấu linh vương, đấu vương cường giả Phục dụng thì thực lực tăng một tinh Nhưng mà loại tăng cường này Cũng sẽ có thất bại Mà thất bại hoàn toàn sẽ là phần chất Và trình độ của đan dược Nói đơn giản, nếu hai gã đấu vương Dùng đấu linh đan của Tiêu Viêm và tể Sơn, tuyệt đối người trước sẽ xác suất thành công lớn hơn. Mà đối với một trận đấu vương thì có thể dùng một quả đấu linh đan một lần cho nên muốn mua đa dược chắc chắn sẽ dốc sức để cầu được hoàn đàn dược của Tiêu Viêm. So sánh như vậy có thể thấy ngay chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù trong lòng biết hai viên đan dược này ai ưu ai kém, không có người nào lên tiếng, dù sao lúc này sợ đắc tội với tể Sơn. Chính vì vậy mà trong nhất thời, tài sạch lâm vào trầm mặt. Nhưng dù có trầm mặt, nhưng tất cả mọi người ánh mắt dừng tại tay phải diêm lão. Rồi đặt đấu linh đan tiêu viêm. Một màn vậy, tự nhiên là tề Sơn cũng thấy. Tức thì, da mặt lão dày đến mấy cũng không khỏi đỏ lên. Ánh mắt nhìn tiêu viêm dần dần lộ vẹt âm trầm. hiển nhiên, với lão xả hẹp lượng, chắc chắn sẽ đem việc này cùng tiêu viêm ghi hận trong lòng Diệm lão chậm rãi thu hồi tay, đem hai viên đan dược. Diệm rẽ đưa vào hai chiếc bình ngọc, đem chiếc bình ngọc đến Tây sơn ý nghĩ không cần ai nói cũng biết. Nhàm tiên sinh, ba vị dược tài này thuộc về ngươi. Thấy cử động diệm lão, tiêu phần chủ âm thầm nhẹ nhóm thở dài. Hướng về tiêu viêm mỉm cười nói, đà tạ. Tiêu viêm trong lòng đồng dạng thở dài nhẹ nhóm, ba vị dược tài này quả thật khó kiếm. Hắn tử xuất vần đế quốc chạy tới hắc giác vực Bạn dạm xa xôi mà không tìm được lời điểm tin tức của chúng Hiện giờ cũng đã tới Nhất thời gặp cả bà hắn tuyệt không buông ta Cũng không để ý đến ánh mắt âm trầm vẫn nộ của thế sơn sau lưng Điều viêm đem bà chiếc hộp ngọc trực tiếp rời qua trước mặt Sau khi định đưa chúng vào lạp xới thì sắc mặt trực biến Hắn cảm giác phía sau một đạo kinh phong hùng hồn đánh đến đột ngũ xuất hiện công kích Điều viêm tự nhiên biết ai ra tay lập tức sắc mặt trầm xuống hư một tiếng đấu khí hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun ra từ cơ thể, phát ra trong nháy mắt bùng phát. Đấu khí phát ra dẫn dắt bởi một đạo ý niệm trực tiếp hướng đạo công kích phía sau lao đến. Thình thịch. Một đạo thanh âm trầm thấp do năng lượng lộ đến trong đại sảnh, một trận dao động năng lượng bùng phát lan tỏa khiến mọi người trong đại sảnh vội vã táo lui, những cái ánh mắt kinh dị kia nhìn chằm vào Tiêu Viêm, cả người bao trùm trong đấu khí xanh biếc, cảm thụ trình độ hùng hồn của đấu khí Không người kinh hãi kêu lên thành tiếng Đấu hoàng Sau khi chống đỡ một kích đó Tiêu viêm sắc mặt âm lãnh Chậm rãi xoay người ánh mắt lành lạnh nhìn về tế sơn đang biến sắc Khi phát hiện thực lực của mình ha hà Không nghĩ bằng hữu lại là một đấu hoàng cường dạ Lão phù thật là mắt mù Vừa rồi cảm xúc bất ổn Có chỗ đắc tội mong thông cảm Thấy được dáng vẻ lạnh lẽo Và sắt ý trên mắt tiêu viêm Tế sơn vội vàng lùi về sau hai bước ha hà nói Ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía Tề Sơn, Tiêu Viêm thanh âm lành lạnh nói: "Chớ nghĩ rằng người là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng tông thì tại hạ không dám hạ sát thủ." Lúc Tiêu Viêm nói chuyện, hài đạo thân ảnh cũng chậm rãi tiến bên cạnh hắn, ánh mắt không hề có học ý nhìn về Tề Sơn, xem bộ dáng chỉ cần Tiêu Viêm mở miệng lập tức sa tay đem lá giả đánh, ghét vĩnh viễn lưu lại. Nơi của Tiêu Viêm cũng làm cho khuôn mặt Tề Sơn xuất hiện một trận run dậy Vừa rồi giao thủ qua một lần, hắn biết thực lực không kém hơn so với hắn mặc dù thực sự sự động thủ thắng bại chưa biết rõ, nhưng bên cạnh Tiêu Viêm còn tiểu ít tiên cùng tự nhiên, mơ hồ đem choán cảm giác nguy hiểm, bởi vậy hắn đành cười khan một tiếng miệng cười nói, trong lòng lại không cười. Hiện tại người trẻ tuổi hoảng khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau ngươi vẫn giữ được ngạo khí đó. Nói xong Tề Sơn vung tay áo, mang theo lửa giận ngập trời xoay người đi xuống thang lầu, sau đó biến mất trước ánh mắt soi mói của đám người. Thấy Tề Sơn rời đi, Chứng luyện dược sư còn lại, trong đại sảnh cũng biết nơi này không thể ở lâu. Hướng Diêu Vương chủ chắp tay làm thủ thế cáo từ, rồi lục tục đi xuống lầu. Nhàm tiên sinh, Thật tốt là lúc trước ngươi không ra tay, Tuy Sơn tuy không phải là chí cao nhưng tại Hắc Hoàng Thành có thực lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, dù sao hắn vẫn là thủ tịch luyện dược sư của H. Hoàng Tông, nếu xảy ra chuyện gì thì Tông quyết không tha. Bởi vậy, cá luyện dược sư cuối cùng rời đi, diêu phương chủ chậm rãi đi đến tiêu viêm. Thợ dài nói, lão gia họa này cũng không phải loại người lòng dạ rộng rãi. Nếu người tại hắc hoàng thành không có chuyện gì trọng yếu, nhanh rời đi. Hà hà, đa tạ diêu phương chủ nhắc nhở. Tiêu viêm cũng không có nói gì thêm cười. Xoay nhìn về dược liệu thu vào lạp giới rồi rời đi. Bất chợt cơ bộ ngưng lại, quanh người hỏi. Diêu phương chủ tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết có được hay không? Nếu Thất Tiên biết, tất nhiên không giấu giếm Di Vương chủ." Ngật người ra cười nói, để viền liếm môi chân một chút chậm nói, "Không biết Di Vương chủ có nghe qua Bồ Đề hóa thể tiên